thành trình tìm một mái ấm tác giả nhà văn Lê Nguyệt tập 42 Vậy là Sáng và Thấu được dọn ra ở ngoài cửa hàng sau khi Sáng đã tu sửa phần sau của nơi đó thành một tổ ấm. Thấu hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng Sáng đang ngập lặng trong hạnh phúc. Thì một tháng sau nữa, Quang bỏ nhà đi đâu mất biệt. Nhà trường tới tìm mấy lần, gửi thư mời anh đi học đại học chuyên tu nhưng không gặp. Ông bà hai và Dung hồn dứa lên mây, muốn tìm Quang nhưng cũng không biết tìm ở đâu dùng tất tả đi gặp Quý Chị tin rằng những vụ khuất tất như vậy Quý ngơ ngát như không biết chuyện gì xảy ra dùng chan cái kiểu đóng kịch của Quý Chuyện của anh ta nuốt trọn cây vàng Trong vụ dược biên của sáng Chị vẫn còn chưa dạy mặt anh ta Nên bây giờ chị hoàn toàn không có tin tưởng Quý một chút nào dùng biết sáng và quang Dẫn liên lạc với cha chúng Và sáng còn cho anh ta tiền Mỗi khi anh ta mở miệng xin Quý còn nói Bà dạy con cái kiểu gì mà hỏi ra là bỏ nhà đi, chắc sống trong nhà đó cũng áp lực lắm cho nên mới ra nông nổi vậy đó. Ông im cái miệng dùm tôi cái đi. Cái vụ bà không cho tôi ngồi xuôi khi cưới vợ cho thằng Sáng làm cho tôi cảm thấy oán hận bà lắm. Dù gì tôi cũng là cha ruột của nó mà. Chỉ sinh ra mà không nuôi thì không có tư cách làm cha đâu ông. ạ Tôi để ông tới chứng kiến ngày nó thành gia lập thất là coi như là đã nhượng bộ ông rồi. Là tôi thương con tôi chứ không phải là vì ông, nghe rõ chưa? Lần này tôi nhìn gia đình bà Nhưng lần sau bà không để tôi ngồi xuôi Rồi bà coi Tôi quậy tan nát cái đám cưới Và banh chành cái nhà của cha má rồi luôn Đừng có giỡn mặt với tôi nghe Ông ngon thì cứ làm thử đi rồi biết Mà đừng có thách tôi Để rồi bà coi Cái gan của bà không có lớn hơn gan của tôi đâu Nói chuyện với ông tôi mắc mệt rồi. Nhưng tôi nói cho ông biết tôi sẽ chém chết ông rồi đi ở tù Ai đụng tới con của tôi tôi sẽ liều mạng với người đó đó Con bà không phải con tôi sao Không phải Đồ khùng, ông làm hư thằng anh bây giờ tới thằng em nữa hả? Tôi nói tôi không có dính lưu tới, bộ bà điếc hả? Tôi không có tin ông nữa. Ông dụ thằng sáng đi dược biên, rồi nuốt của tôi một cây vàng. Ông không thấy xấu hổ khi đưa nó vô dòng tù tội hay sao. Tôi khinh thường ông, cả đời ông không có làm lên tích sự gì, chỉ biết bám giấy đàn bà. Quý dùng tay, động tác quen thuộc mỗi khi anh ta có vấn đề. Tôi đập chết mọi em mày bây giờ Mày nói ai bám giấy đàn bà? Tôi nói ông đó. Ông ngon đập đi. Bây giờ tôi không có nhịn ông nữa đâu nghe. Mày dám đánh lại tao sao? Tôi dám chém nữa. Đừng có nói là đánh. Tôi mà biết được ông chủ mô trong cái chuyện này. Dù bất cứ lý do gì, ông cũng không có yên được với tôi đâu. Liệu hồn đó. Dung hùng hổ ra dị. Quý nhìn theo, cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Anh ta tự hỏi, điều gì khiến cho người đàn bà này trở nên mạnh mẽ và cực kỳ ngạo mạn như vậy chứ? Khoảng 3 giờ chiều, tiệm gián khách, Thấu lùi cươi dọn dẹp, bỗng cảm giác như có người bước vô tiệm. Cô ngẩng mặt lên nhìn, sửng sốt và vui mừng kêu lên. Trào ơi, chú ba, chú đi đâu mất biệt mấy hổm ở nhà má lo muốn chết luôn đó. Quang nhìn Thấu, ba lô còn mang trên dây, chứng tỏ anh vừa mới về tới là ghé đây ngay. Anh hai đi đâu rồi chị? Anh đi thành phố nhập hàng rồi, chú ngồi đi, tôi lấy nước chú uống nha, xong rồi về nhà ngay cho ngoại và má mừng. Thấu làm ly đá chanh để trước mặt của quan Rồi ngồi xuống đối diện anh Chú thiệt là Điện thoại con tắt máy luôn à Điện thoại bị mất rồi chị à Số nào cũng không có nhớ nên không có gọi về nhà được Ông bà và má cũng khỏe hả chị Má muốn điên lên vì chú đó Má cứ nói là do cha suối dục chú Đi làm cái chuyện bậy bạ gì đó Mà chú đi đâu vậy Tôi cũng có chút chuyện riêng Chú nghĩ lâu như vậy không có xin phép Rồi bây giờ về dạy nữa hay không Nhà trường có tới tìm chú mấy lần, đưa giấy báo nhập học đại học chuyên tu gì đó. Tới đầu tính tới đó thì chị ơi. Chú liều thiệt đó, đang yên, đang lành, bỗng bỏ nhà đi không ai biết lý do luôn. Chị quan tâm tới tôi sao? Người một nhà mà, không lẽ không quan tâm? Cảm ơn chị, nhưng đừng coi tôi như là con nít mà rầy vậy. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn chị. Chính chắn không có dựa vào tuổi tác. Nội chuyện này đủ thấy chú chưa có hề chính chắn bao giờ. Kệ tôi đi chị bận tâm tới tôi làm gì, lo bổn phận làm vợ anh tôi cho tốt là được. tất nhiên rồi, tôi không làm gì có lỗi với anh của chú hết á. chị lợi dụng anh tôi để trả thù tôi mà nói không có lỗi hả? cho nói bậy nghe. tôi lấy anh sáng á vì tôn trọng nhân cách của ảnh và vì ảnh thương tôi thật lòng là bến đổ, là bờ dai vững chắc cho tôi nương tựa, cho tôi an tâm mà trao gửi cuộc đời của mình. khi lấy anh sáng, tôi hoàn toàn không có tạp niệm gì khác. Nếu anh tôi biết trước đây chị đã từng quen với tôi Liệu anh có chịu nổi hay không Đó là quá khứ rồi Với lại chuyện đó cũng không có sâu nặng cái gì Chỉ là một thỡ của tình người Tôi đã quên nó rồi Mà chú cũng đã quên Chú cũng sẽ giống như tôi thôi Không bao giờ làm tổn thương người mình yêu mến Quang thở dài Anh nhìn chị dâu thấu Rạng người hạnh phúc Thì biết mình không còn là gì trong tâm khảm của cô nữa Và anh cũng phải quên đi tất cả Vì đây là con đường anh đã chọn cho mình. Vậy chị lo cho tôi làm cái gì? Lo như lo cho một đứa em chồng. Thôi, chú uống nước đi. Rồi về nhà cho ngoại và má yên tâm. Tôi tính ghé rủ anh hai về cùng. Sợ ngoại đánh quá Ngoại không có đánh đâu. Lớn rồi mà. Với lại ở đây ngoài gia đình mình không có ai biết. Anh Sáng chắc cũng về gần tới rồi đó. Chú điện cho ảnh coi. Thôi, để tôi về một mình cũng được. Sức chơi, sức chịu mà. Vậy chú lấy xe mà về, rảnh đem ra trả cũng được Ủa, anh đi xe đò hả chị? Không, anh đi Honda mới mua Wow, khám khá dữ hen, anh đi với ai vậy? Đi với anh hai của tôi, mua hàng xong anh gửi xe đò, còn người thì về bằng Honda Chú lấy xe về đi Tôi, không có được đâu, ờ, tôi phải thẩm thò thậm tục vô nhà chứ có được ngang nhiên đâu mà đi xe nổ mấy Bận này về ông ngoại không có nhìn mặt luôn Chú trình bày nỗi khổ của mình thì mọi người sẽ thông cảm mà. Tôi không có nỗi khổ gì hết đó. Chỉ là công việc chưa có hoàn thành nên chưa có nói ra được thôi. Người nhà thì không có gì phải giấu nhau. Nhưng tùy chú thôi. Chú về tới má mừng lắm rồi đó. Ông hai đang ngồi uống trà một mình suy nghĩ chuyện đời. Thì Úc Tăng từ ngoài lao vào dấp cái ngạch cửa té đùng trước mặt của ông. Chưa kịp bước lại đỡ. Thì nó đã cồm cồm bò dậy. Ông nhíu mày. Cái thần, tâm hư tâm hất à? Chuyện gì mà chạy cắm đầu cắm cổ vậy? À, anh ba, anh ba về kìa ngoại ơi, má ơi, anh ba gì à? Về thì về, việc gì phải kinh quán lên như vậy chứ. Bà hai và Dung từ nhà sau bước lên. Quang lắm lét nhìn ông ngoại khoanh tay lại. Thưa ngoại, thưa má con mới về. Ông hai lạnh lùng, đi đâu mà mới về? Dung nhìn Quang trân trân, Chị không tin vào mắt của mình, nhưng một niềm vui thực sự xôn xao trong tim của chị. Về rồi, con của chị về rồi. Dù cho nó có phạm lỗi lầm nghiêm trọng gì đi nữa, miệng nó quay về trong vòng tay của chị, thì chị sẵn sàng tha thứ và bảo vệ con mình. Dung ôm lấy Quang, miếng môi thật chặt để khỏi bật khóc. Quang cảm động, và trong giây phút đó, anh chật ân hận cho hành động sốc nổi của mình, làm cho má anh buồn đau, lo lắng. Quang ôm lại mẹ. Dùng vút dè vỗ về Quang. vào tắm rửa thay đồ đi con. Xong rồi ra kể cho ngoại và má nghe chuyện gì đã xảy ra. Vì sao đi đâu lâu vậy mà chưa có lần điện thoại về nhà. Dùng đẩy con ra phía sau. Chỉ biết cha mình không có dễ dàng tha thứ cho Quang nếu như lý do đó đưa ra không có đủ sức thuyết phục. Bà hai hiểu tính chồng nên xà lại ngồi gần thở thẻ. Nó về rồi. Rầy dạy dài, dài câu rồi bỏ qua cho nó nghe ông. Chém con chém bằng sóng chứ không ai chém bằng lưỡi bao giờ. Ông liếc bà một cái, không trả lời. Bà thì lúc nào cũng vậy. Hiền lành chất phát là người vợ tuyệt vời của ông và cũng là người mẹ số một của ba đứa con. Không có gì quý hơn chồng con của bà cả. Một đời ở bên cạnh phục tùng chồng và chăm sóc con là hạnh phúc duy nhất bà không đòi hỏi gì thêm. Nếu không có bà Các con của Dung không có dễ gì Ăn no mặc ấm khi Dung còn sống chung với quý Ông biết hết Nhưng giả vờ như không biết Vì không ai có thể ngăn cấm Tình mẹ thương con Một lát sau Quang lên nhà trên gặp ông bà ngoại Và má của mình Mặc dù anh đã chuẩn bị giáo án để đối phó với ngoại Nhưng trong bụng vẫn đánh lô tô Dạ con xin lỗi ông bà ngoại Xin lỗi má Mấy ngày qua con đã làm cho cả nhà mình lo lắng Này con đã trở về rồi, xin ngoại và má hãy tha thứ cho con. Nói nghe coi mấy hôm nay bay đi đâu? Dạ không biết mình sắp đi học, cho nên cùng ba đứa bạn tranh thủ đi một lần cho biết Phan Thiết. Ở trên xe không biết con làm trớt mất cái điện thoại hay bị người ta lấy cắp mà mất tiêu nên không có cách nào liên lạc về với gia đình, vì không có nhớ số điện nào hết đó. Tưởng đi ba ngày là về, ai về chói nước cho nên con bị bệnh phải đưa vô bệnh viện. Xuất diện ra là lật đật chạy về liền Sợ ngoại do má lo Bày đi chứ đứa nào Dạ với ba đứa bạn học chung hồi cao đẳng Lớn rồi Muốn đi chơi thì cứ dược nói Ai cấm cản bày mà phải lén lút đi như vậy chứ Nói chuyện sao khó nghèo quá à? Con cái giấy xuất hiện Của bệnh viện này ngoại Bệnh gì đó Chắc do con ăn bậy bạ nên bị đường ruột đó ngoại ơi Dùng lo lắng Xoay người quan lại Nhìn vào mặt của con trai Trời ơi, có sao không con? Ổn rồi má à? Con đi không có xin phép như vậy, trở về còn dạy được nữa không? Để con gặp hiệu trưởng mới biết má, nhưng chắc không có sao đâu. Bất quá chỉ làm kiểm điểm thôi, vì con có lý do mà. Ông hai quay mặt đi chỗ khác, trong lòng chưa thể tha thứ cho con được. Tự tung tự tác, đủ lòng đủ cánh rồi muốn bay đi đâu thì bay mà. Rồi ông bỏ đi ra ngoài sau khi nói với Úc Tăng bà có hỏi thì nói ông lại nhà ông bà khỏi uống trà nghe con dùng biết cha chị còn giận quan rồi chị xen hanh nỉ ông trước mắt là quan đã gì tuổi trẻ bồng bột ham vui chứ quan không phải là đứa thích làm những cái điều buồn lòng ông bà cha mẹ nghe đâu nó quen với cô giáo tiệm thuốc bắc ngoài chợ để rồi chị sẽ bàn với cha má cưới vợ cho nó để yên bề gia thất ổn định cuộc sống Chứ để lưu lỏng như vậy, không ai quản lý, chị cũng thấy lo lắm. Quang tạm thời yên lòng, rồi mời việc sẽ qua. Anh không thể công khai nói rõ với ngoại và mẹ, dù qua mình đi đâu được, cũng là do cha anh. Quang không thương cha mình lắm, nhưng dù sao cũng là cha ruột của anh em anh. Anh biết ngoại và má có thành kiến với cha mình, nhưng đó là chuyện của người lớn, không phải sáng dẫn thường cho tiền ông mỗi khi ông mở miệng xin đó sao. Bản thân của Quang hay dẫn ông đi ăn uống. Ông không có cưới cô vợ hờ làm vợ chính thức, nhưng dẫn tới lui thường xuyên với nhau. Hồi trước Quang nghĩ chắc là do ông còn thương má của anh, cho nên bây giờ mới hiểu được là ông không có thích bị ai ràng buộc. Quang nhớ hôm đó, cha anh gọi anh ra quán cà phê thẳng thẳng hỏi. Có muốn đi vượt biên không? Trời, lại vượt biên nữa. Cái gương của anh hai còn sờ sờ ra đó, bị bắt một cái là coi như là tiêu đời. Mày làm như dễ bị bắt lắm gì đó. Hồi trước thằng Sáng đi ở Kiên Giang, chỗ đó người ta tổ chức đi hoài nên bị động ổ. Còn bây giờ là ở Phan Rang, sát biển luôn, ra tàu đánh bắt cá ra vô nùm nượp, ai đón được ghe nào thì vượt biên chứ. Thôi, con không dám đâu, có chuyện gì thì tội nghiệp má. Chuyện gì là chuyện gì, đồ nhắc gan, nhà anh em đông. Chuyện gì cũng lệ thuộc ông ngoại mà ổng càng ngày càng già, lạc hậu với thời đại rồi mày bây giờ còn trẻ nhưng lúc này mà đi tìm tương lai cho mình cứ chui rút ở chỗ khỉ ho cò gái như vậy muốn phát triển thì phát triển được cái gì chứ chỉ bằng đến xứ thiên đường lập nghiệp với người ta sướng tấm thần còn có thể giúp đỡ cha mẹ và các em nữa tao mà tuổi còn trẻ như tuổi bay hả là tao đã đi tám đời dương rồi đó ở nước ngoài mình có quen ai đâu cha là nước là cái bơi dơ làm sao mà sống vậy cho ai vượt biên cũng có người quen ở nước ngoài hàng sau mày thấy thằng lộc con tám dạng đó không Nó qua Mỹ lúc mới có 15 tuổi Mà bây giờ gửi tiền về nhà thấy ngộp luôn luôn á Mày lớn hơn Có học thức Không lẽ không bằng một cái thằng nhảy ranh đó hay sao Đi đi Tao có ông bạn là chủ ghe Bình thường ai muốn đi phải góp 2-3 lượng vàng Bây giờ tới chuyến rồi Mà còn thiếu mấy người Nên ông lấy mỗi người sau này một lượng thôi Một lượng mày có dư sức Sợ dĩ tao muốn chuyến này mày đi Vì con gái của ông đi nữa Nhỏ này trạc tuổi của mày Dòng họ nó bên Mỹ nhiều Mày tranh thủ làm quen với nó để có hậu thuẫn mà nhờ cậy khi qua tới bển đó. Nghe nói nó cũng đẹp lắm. Con mà đi lạ ngoài với má dậy chết cho cha coi. Từ từ thì cũng nguy ngoài. Như con lụa đó. Mới đầu trùm pen sao cũng lắng dịu xuống ấy chứ không lẽ ôm sùm hoài. Thật lòng thì tự thâm tâm của Quang cũng muốn ra nước ngoài lắm. Mỹ, Úc, Đức gì cũng được. Anh tin ở khả năng tiếng Anh của mình sẽ không bị bất đồng ngôn ngữ dù bất cứ nơi đâu. Nếu như nơi đó sử dụng tiếng Anh để giao tiếp Dù rất thích đi nước ngoài Nhưng cái gương tù tội của Sáng Làm cho Quang bị ám ảnh lo sợ Sáng là người giỏi giang tháo giác Anh không có nề hà khó khăn Mà luôn lăng xả vào công việc Khác với Quang Anh chỉ thích những chuyện nhẹ nhàng Dùng đầu óc Rất ghét lao động chân tay Cho nên biết má mình sẽ thừa tự đất đai của ngoại Anh cũng không hề tơ hào thừa hưởng Nếu cho anh một số vốn vừa đủ, anh sẵn sàng nhường lại tất cả cho các em, không cần một mảnh đất nào. Quang đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định thử một chuyến. Anh nói, nếu con đi không được thì tương lai kể như là xong, trở về không còn có thể đi dạy được nữa, uổng công bao nhiêu năm học hành. Dễ ủi à, đi được hay không trong vòng 3-4 ngày là biết, nếu như thất bại, tao sẽ làm cho mày một tờ giấy nằm diện và xuất diện. Mày đem tờ giấy đó trình lên trên nhà trường Thì mọi việc suôn sẻ thôi Cha làm được sao? Cha của mày mà Tao còn làm được những cái chuyện gây góng hơn ấy, Chứ nhầm dọ như ba cái lẻ tẻ đó mày Tao cũng có những cái sở trường của tao chứ Và rồi qua nghe lời của quý Anh đến phan trang Việc trước mắt là làm quen với Tuyền Con gái người tổ chức dược biên Tuyền là cô gái có nước da Của dân miền biển Đôi mắt to, sống mũi thẳng Nụ cười duyên dáng Nhìn rất dễ ưa, Quang vui mừng nếu như anh chiếm được tình cảm của Tuyền và cùng cô sang xứ người, nơi đó anh sẽ có hậu thuẫn là gia đình của Tuyền. Tuyền rất thích Quang vì dáng vẻ thư sinh của anh, vì cách ăn nói hoạt bác và hình như anh có thiện cảm với cô. Chỉ trong vòng mấy hôm anh đã chiếm được hoàn toàn tình cảm của cô gái miền biển nắng gió phan rang. Nhưng cuộc ra đi không có suôn sẻ phải đình lại một tháng sau nên quang ở lại chơi với tuyền mấy hôm rồi trở về nhà mang theo tờ giấy xuất viện của bệnh viện phan trang mà cha của tuyền đã làm cho anh nhưng khi về đến nhà thấy mẹ và ngoại như vậy quang không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ra đi lần nữa anh nghĩ mình đi như vậy lỡ như má buồn khổ mà sinh bệnh thì sự bất hiếu này anh sẽ phải ân hận suốt cả đời bây giờ ở đây anh có nghề nghiệp có tình yêu Kinh tế ổn định, anh sẽ có điều kiện phát triển để sau này cùng với vợ du lịch khắp nơi. Dược biên nguy hiểm trùng trùng, khả năng bị bắt là phải tù tội, khả năng chịu không có nỗi sóng gió ngoài biển, khả năng bị hải tặc cướp của giết người, điều gì cũng không có ổn, chi bằng cứ an cư tại nước mình có phải hay hơn không? Quang được đi dạy bình thường Nhưng cơ hội học đại học chuyên tu đã dụt mất lần này. Quý cứ nghĩ là sau một tháng Quang sẽ trở ra Phan Trang để tiếp tục chuyến đi đã sắp đặt sẵn. Nhưng đến ngày cứ thấy anh làm thinh ở nhà Quý lân la tìm Quang mãi nhưng anh cố tình lánh mặt cha khiến cho ông ta tức no luôn. Tuyện điện thoại cho Quý rất nhiều lần anh cũng hẹn họ đừng mật với cô hẹn ngày sẽ ra nhưng đến ngày đi anh đổ thừa má bệnh không có đi được Sau đó bạch tin luôn, Quang đổ rằng tuyền đã đi rồi. Anh bắt đầu tấn công Bạch, đề nghị cưới cô. Bạch ban đầu còn e ngại, nhưng sau đó đồng ý khi biết Quang sẵn sàng ở rể Ông bà hai trước quan nên Quang cưới Bạch, nhưng khi nghe anh quyết định ở rễ thì khựng lại. Quan điểm của ông hai trước bây giờ là không cho con cháu mình ở rễ, vì ông cứ nói hoài cái câu thực lộc di thi nhưng khi ông ba khởi bàn với ông rằng con đó một mẹ một con tiệm thuốc bắc tán hoa đường là tiệm có tiếng tâm hồi giờ nay chỉ còn có mẹ con họ kinh doanh anh cưới con nhỏ đó đem về nhà bỏ má nó một mình thì làm sao người ta buôn bán được thuốc gia truyền nên phải tự tay chế biến ra chứ có phải mua ở đâu anh cháu dùng con đông nhà hai bên cũng gần cho nó ở rể cũng hợp lý mình cứ khư khư thú cựu bài tân tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ thôi anh ơi cũng đâu có nghèo khổ cái gì mà để con cháu ở rể đâu anh không phải nghèo khổ mới ở rể bây giờ phải nghĩ thoáng một chút thôi cháu nào sống được thì cho tụi nó ở vậy thôi mà nghe những lời của ông ba khởi ông hai cũng đành nhắm mắt làm ngơ cho quan tội nguyện khi ông hiểu rõ bản thân anh rất muốn như vậy đám cưới của quan và bạch được cử hành sau đó nhà họ nguyễn thuận lợi cưới hai cô dâu một giàu một nghèo nhưng cả hai đều ở riêng nên không có xung đột gì họ nguyễn là theo họ của ông chứ không phải cổ quý dù rằng hai người chung một họ bạch là cô con gái nhà giàu ít nói hay làm cha cô người tàu mẹ diệt tiệm thuốc bắc là do ông nội cô để lại cho cha Mẹ cô hiếm muộn nên chỉ có một mình cô thừa tự. Sau khi cha mất, hai mẹ con kinh doanh tiệm thuốc. Mẹ cô bắt đầu dạy cho cô cách bào chế các loại thuốc gia truyền. Bạch vừa đi dạy vừa nghiên cứu mài mò. Cô tự nói với lòng, nếu sau này ai đến với cô mà không đồng ý về ở rể nhà cô thì thà cô chấp nhận phòng không chiếc bóng chứ không bao giờ bỏ mẹ một mình cô có cảm tình với quan dù chưa yêu anh sâu đậm bạch tự nhủ mình không được yêu ai sâu đậm đến nỗi phải bỏ mẹ mà đi cho nên khi nghe quan đồng ý ở rể thì cô không chần chừ mà đồng ý lấy anh ngay bạch tìm hiểu kỹ về gia đình của quan cô biết cả chuyện của lụa nhưng bạch không có quan trọng cái chuyện đó ngoài lụa ra anh trai của quan là người đàng hoàng trí thú làm ăn Và có các em của Quang đều là những đứa ngoan ngoãn, nhà đa số là giáo viên, mẹ anh bỏ chồng vì bị áp bức quá độ. Ông bà ngoại là những người có uy tín ở địa phương, Quang đúng là đối tượng kết hôn tuyệt vời vì bản thân anh không bị tai tiếng gì. Quang và Bạch sống hạnh phúc bên nhau, đi dạy về Quang cũng phụ mẹ và vợ hốt thuốc cho khách. Anh thường xuyên nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để cho vợ học cách làm thuốc, bắt mạch, kê đơn. Quang siêng năng, vui vẻ, rất được lòng mẹ vợ. Anh nghĩ cuộc sống cứ trôi qua như vậy, rồi anh sẽ có con với Bạch, sẽ thừa tự nghề thuốc bắc và căn nhà phố chợ này, vậy cũng đủ. Ít nhất anh cũng cần gửi ông bà cha mẹ và các em. Quang biết Bạch kính trọng ngoại và mẹ mình, nhưng không ưa cha của anh và cũng không bao giờ nhắc tới ông dù chỉ một lần. Cũng không sao, ngay chính Quang cũng rất ít khi liên lạc với ông từ sau cái vụ vượt biên bất thành đó. Mọi việc tưởng sẽ suôn sẻ cho đến cuối cùng, nhưng đến khi Quang có hai đứa con, thì một thay đổi không thể hình dung ra nổi đã làm tan tác cái máy ấm hai người nhiều năm gầy dựng nên. Còn bây giờ, nói về cuộc đời của sinh, Sinh là một thiếu nữ có nhan sắc chim sa cá lặn, xinh đẹp như tranh vẽ, nhưng chưa có một mối tình dắt dai. Cô luôn quan niệm sẽ ở dậy bên cạnh mẹ suốt đời do thất vọng khi nhìn thấy hôn nhân của mẹ và chị Tư Lụa. xin không thích cha mình, ra đường khi ông ta cố ý tìm sinh thì cô luôn né tránh. Cô cho rằng cha cô chính là nguyên nhân làm lỡ dở tuổi xuân người mẹ tội nghiệp của mình. Sinh ít khi nào bộc lộ suy nghĩ, ít tâm sự với ai và cô chỉ có một bạn thân duy nhất là Hà, cô giáo dạy chung trường với cô. Sinh được nhiều người theo đuổi nhưng cô chưa bao giờ để ai trong tầm mắt. Thậm chí các đồng nghiệp của anh mình cô cũng cho qua. Hiệu trưởng trường cô bao lần ngỏ ý nhưng Sinh không trả lời. Cô sống vô tư, vui vẻ cho đến khi gặp tiếng. Một cán bộ y tế công tác ở bệnh viện huyện Mối tình này đã đẩy cuộc đời của cô Vào một bi kịch tưởng như không bao giờ có lối thoát Trà vừa nhận được điện thoại của sáng Lúc sửa soạn đến lớp học Cô vui mừng khi nghe anh hai báo tin Chị dâu đã mang thai 2 tháng rồi Hôm nay là thứ Bảy, 31 tháng Tám. Thứ Hai được nghỉ bụ lễ 2 tháng 9, nên cô trở vào phòng, tiếp tục xếp bộ đồ để hết giờ học làm về quê ngay. Hiếm khi được nghỉ vài ngày như vậy, phải về chia vui cùng với anh ruột và chúc mừng má, sắp có cháu nội đích tôn chứ. Hết tiết học, trà hí hững ra cổng, định đón xe ôm đến bến xe miền Tây. Thì bất ngờ khi một người đàn ông trung niên mặc mũi chất phát, Dán vẽ cần cụ chẳng lấy cô lại. Xin lỗi, uh, cô phải là cô Trà quê ở Bến Tre không? Dạ đúng rồi, anh có biết tôi sao? Phải chị cô tin Lụa không? Trà trâu mắt nhìn anh ta. Anh biết chị tôi hả? Hiện bây giờ ừ, chị ở đâu? Tôi tình cẩn, được cô Lụa phái đi tìm cô. Tôi tìm cô cả tháng nay rồi đó, hỏi bảo vệ nhưng anh ta không biết cuối cùng tôi lên văn phòng ban giám hiệu hỏi sinh viên khóa mới có ai tên Nguyễn Thị Thu Trà hay không thì hỏi cho tôi biết là có cô Lụa có cho tôi xem hình ảnh của cô nên tôi mới nhìn ra cô đó chứ anh nói chị tôi bây giờ ở đâu ở Lái Thiêu làm sao anh quen với chị của tôi tôi làm công cho nhà chồng cũ chị tôi có chồng rồi sao chuyện đó khi nào gặp cổ thì cô hỏi nghe hôm nay anh tìm tôi có mục đích gì à Cô lùa kêu tôi tới đưa cô lên gặp cổ. Làm sao tôi tin anh được đây? Cô nói chuyện với cổ nghe. Cẩn lấy điện thoại ra bấm số. Khi nghe đầu dây bên kia phản hồi, anh nói. Ờ, cô chủ hả? Tôi gặp được em gái của cô rồi. Cô nói chuyện với cô Trà cho cổ tin nghe. Trà chụp ngay cái điện thoại trên tay Cẩn. Cô gấp gáp. Alo, Trà hả? Chị Tư nè em. Trà quấn lên giọng rung rung. Trời ơi! Chị Tư, đúng là chị rồi, chị đang ở đâu vậy? Chị ở lái thiêu, em theo anh Cẩn lên gặp chị liền ngang. Em định về quê đây nè, nhưng tôi để em điện thoại về nhà, rồi nói sẽ không có về vì đi gặp chị. Đừng, khoan nhắc tới chị cái đã, em lên đây rồi tính, nhớ nghe chưa, đừng nói với ai là đi gặp chị nghe. Sao vậy? Gặp rồi tính? N cũng được. Em lên liền ngang. Dạ, em đi ngay bây giờ, chị chờ em ngang. Trà trả điện thoại cho cẩn, rồi leo lên xe cho anh chở đi. Trong lòng vui khắp khởi, lụa bây giờ là mối lo duy nhất của ngoại và má cô. Chưa tìm được chị lụa ngày nào là má cô ăn không ngon ngủ không yên ngày đó. Có lúc trà thấy giận chị mình quá, nông nổi gì đến mức phải bỏ nhà đi, không có chịu lấy chồng thôi mà. Nếu như chị nói ra, cô sẽ đứng về phía chị và anh hai, anh ba xin, nhạn cũng sẽ bảo vệ cho chị. Đi làm chi cho mang tiếng mang tay, cho ngoại lo lắng, cho má đau buồn, cho xã hội thị phi là bỏ nhà theo trai. Trà biết, đùa chưa có bồ bịch gì trong thời gian đó, mà tại sao lại chê trạch chứ? Người con trai như trạch cũng không dễ gì tìm được ở thời buổi này, chỉ mất có mấy ngón tay cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Anh cũng làm việc, cũng sừng sững hiên ngang hơn những gã con trai khác, và nếu được trà sẵn sàng thay thế chị mình, để trả lại cho anh những tổn thương mà lụa đã gây ra bây giờ lụa có chồng rồi sao có chồng mà ông bà cha mẹ không được ăn miếng trầu héo uống miếng rượu lạc trà bài xích cuộc hôn nhân như vậy quan điểm của cô thương ai thì thương lấy ai thì lấy nhưng hôn nhân đó phải do ngoại và má làm chủ phải nhận được sự chúc phúc của trưởng bối lụa đâu phải là người bất nghịnh bất ngãn sao lại tự ý như vậy được Phải gặp và tìm hiểu xem trong mấy năm qua chị đã sống ra sao, đã gặp được những điều gì. Trên đường đi, trà hỏi cẩn về gia đình chồng Lụa. Cẩn giữ ý tứ nên không có tiết lộ điều gì. Câu cửa miệng của anh là gặp rồi thì cô hỏi cô Lụa nghe. Trà biết phận người ăn kẻ ở không dám nói nhiều về đời thư của chủ. Và cô biết một điều là gia đình chồng của Lụa giàu có mới nhiều người làm công như vậy. Lái thiêu là dùng đất màu mỡ với những vườn cây trái bạc ngàn. Nhà chồng có vườn cây như vậy mà lại có nhà ở Sài Gòn thì thật không có đơn giản. Nói sao thì trà cũng mừng cho chị của mình. Xe dừng trước cổng nhà, trà bấm chuông, lụa từ trong đi ra đẹp đẽ sang trọng quý phái, với bộ đầm ngắn xanh màu mạ non, tóc vấn cao da trắng bút. Và cái bụng nhô lên khỏi mặt Trà trân trân nhìn chị mình Một sự thay đổi tích cực nơi lụa Khi cánh cổng được mở ra Hai chị em ôm tròn lấy nhau Lụa khóc như chưa từng được khóc Trà cảm động ôm lấy chị siết chặt Chị làm dâu ở đây hả chị? Chị không có làm dâu đâu Chị ở trong coi giường tược thôi Vậy ảnh đâu rồi? Anh đi làm ở thành phố cuối tuần mới về Chị ở nhà một mình hả? Có chị Tư nấu cơm cho chị. Chị có thai được mấy tháng rồi? Bảy tháng rồi em à. Từ từ chị sẽ kể cho em nghe về tất cả luôn. Ngoại và má có phẻ không em? Chắc là còn giận chị nhiều lắm, đúng không? Giận thì cũng có giận. Nhưng chuyện lâu rồi. Bây giờ mọi người ai cũng lo cho chị. Nhất là má. Má khóc hoài à. Khóc hoài hoài luôn á. Lùa lại bưng mặt khóc. Cô nghẹn ngào. Chị nhớ má, nhớ ngoại và các em lắm nhớ mà không chịu về, không có điện thoại về luôn. Lúc chị đi nhà mình đâu có điện thoại đâu em. Anh hai và anh ba làm sao rồi trà? Hai anh cưới vợ hết rồi. Chị hai vừa có bầu được hai tháng, anh hai mới điện cho em hồi sáng sớm nên em định về nhà đó. Hai ảnh cưới vợ gần hay xa vậy? Anh hai cưới chị thấu bạn của chị đó. Anh ba cưới chị bạch tìm thuốc bắc tán quà đường. Chị bạch là giáo viên dạy chung với ảnh, ảnh ở trễ luôn rồi. Em nói sao? Anh hai cưới Thấu hả? Phải, nhưng sao chị ngạc nhiên vậy? Thấu là bạn gái của anh ba mà. Trà kinh ngạc, chồm người tới nhìn lụa trân trân. Hồi nào, sao em không thấy biểu hiện gì trơn vậy? Chính tay chị đưa thư và hẹn hò giùm họ mà. Hẹn gì, hồi anh hai mở lời nói với ngoại và má, anh ba cứ bàn ra hoài à. Nhưng anh chị hai hạnh phúc lắm, nhà mình ai cũng thương chị hai, thấy anh ba cũng bình thường thôi mà. Vậy chắc họ chia tay trước đó rồi Chị ba chị cũng biết Ngoại cho anh ba ở rể sao Ngoại bây giờ cũng thoáng lắm chị ơi Không có khó khăn nhiều xưa nữa đâu Thôi chị kể em nghe về chị đi Mấy năm nay chị sống ở đây không hả Lùa nắm tay trà Dắt vào phòng ngủ Cẩn thận khóa trái cửa Rồi lại xù rì kể cho em gái nghe Tất cả mọi chuyện Từ ngày cô bỏ nhà ra đi Cho đến hôm nay không bỏ sót một chi tiết nào Trà chăm chú lắng nghe Khi lụa kết thúc câu chuyện Cô trầm ngâm Sao em thấy có chuyện gì sai sai Trong cái chuyện này hả chị ơi Sai là sao hả em Trà ngồi thẳng người lên Nhìn chị của mình Tại sao lúc bà ta biết chị có tai Mới có 5 tuần Cái bụng còn xẹp lép mà không chịu đi cưới Chỉ để đợi sau khi sinh con mới cưới chứ Bà nói cưới dâu mang tai về xui xẻo Nên phải đành dậy thôi Xui xẻo cái gì Nếu sợ vậy thì không có rước dâu là xong Mà anh Minh cũng thiệt lạ nghe Sao lại chấp nhận phương án ngủ nghỉnh vậy chứ Việc bắt con bỏ mẹ Những người nhà giàu họ hay làm lắm Theo chị kể là bà ta rất quan liêu Chắc gì bà ta chấp nhận chị là con dâu đâu Vậy em giải thích sao Khi mà bà ta cho chị lên ở Rồi cầm quyền ở nơi này Thu nhập bao nhiêu chị bỏ túi riêng hết Vì bà ta giàu quá không cần cái số tiền này Và có thể do anh Minh quyết định Mà bà không có hay chăng bà có thường lên đây không chưa lên bao giờ có chừng có tay mắt của bà ấy theo dõi chị đó giả lại chị chưa có sinh mà khi nào chị sinh xong á phải cẩn thận lắm mới được đó tai mắt á thì chị không có sợ vì chị và anh minh đã mua chuộc hết rồi đầy phòng vẩn hơn chị à từ nay hàng tuần em sẽ lên với chị cho tới khi chị sinh luôn Sau đó sẽ ở thường xuyên với chị, khi chị làm đám cưới thì giao đứa bé cho em, em sẽ thuê người nuôi, tới chừng chị ổn định xong sẽ trả lại cho chị. Sợ nội nó không có chịu đâu. Hoặc là em sẽ giữ đứa bé, tới lúc gia đình của họ xuống gia đình của mình, định ngày cưới cũng được. Nếu họ thật sự muốn cưới thì chị không có lo nữa rồi, dù sao cũng là con dâu, cháu nội người ta, thủ cho mình trước chắc ăn chị ơi. Em gặp anh Minh rồi bàn với ảnh ngang. Sợ ảnh một bụng với má ảnh thôi. Không có đâu. Anh Minh thương chị lắm. Má ảnh vậy chứ ngán ảnh. Cha ảnh là người đàng hoàng, có địa vị ở trên thành quỷ. Sẽ không có để bả làm cái việc tán tận lương tâm đâu. Chị đưa điện thoại đây đi. Em cài định dị vô máy chị. Từ nay chị ở đâu em cũng tới được hết á. Phòng bị trước thì vẫn hơn. Lụa lấy điện thoại ra đưa cho Trà. Trà cầm lấy xăm xôi. vào wow, cái điện thoại xịn hên. Ủa mà số này của ai vậy chị? Lụa nghiêng đầu ngó xem. Ừ, của anh Minh đó. Anh cũng cài định dị theo chị đây nè. Để hay xóa. Để đi em. ảnh cũng đa nghi, cũng suy luận như em vậy. Nên kêu hết những người làm ở đây cảnh cáo họ rồi. Chị tin anh Minh thật lòng thật dạ với chị hả? Chị tin chứ. Em gặp ảnh đi rồi đánh giá cũng không có trễ muộn gì đâu. Em ở chơi tới chiều thứ hai mới về. Em không biết bà Thuận phát có nghe em của chị tới, bà có kỳ thị gì không nữa. Nếu không ai nói, bà sẽ không có biết đâu. Chị phải cảnh giác đó chứ, người xa kẻ lạ không có tin được ai cho chị ơi. Biết rồi, lúc này không ranh dữ ha, giống như em cũng khó ai mà gặp gẫm được đâu. Em không có như chị đâu, có chuyện gì em cũng sẽ tìm ngoại và má để giải quyết, chứ không có âm thầm chịu đựng một mình để rồi tự đi vào cái ngõ cục. Chị quá dội dàng rồi đó chị Tư. Em chỉ mong sao sự hiền lành chân thật của chị được ông trời giòm ngó. Anh Minh thương chị thật lòng. Gia đình của họ cũng không có gây khó khăn cho chị để chị có cuộc sống hạnh phúc sau này. Ừ, à, còn, còn xin nói sao rồi em, có bạn trai chưa? Chị Năm đẹp khủng lắm chị ơi, chưa thấy có bạn trai. Chị Năm cũng sống khép kín như chị vậy đó. Có chuyện gì cũng khư khư ôm lấy, ít khi tâm sự với ai nên cũng không có ai hiểu chị hết á. Nhà chắc có mình em, miệng mồm thì bo bo la la vậy đó. Vậy nên ngoại thương em đó. Vì em quan niệm chỉ có người nhà mới thật lòng thật giả với nhau thôi, không bao giờ làm hại nhau thôi. Còn con nhạn, nhạn nó còn đẹp dữ nữa, nó sắp lên 12 rồi. Em học xong năm thứ 2 là nó thi vô đại học. Con nhạn nó lanh lợi hơn, giảo hoạt hơn hết thảy chị em mình. Ngoại nói sau này nhạn không có gạt người ta là mừng rồi, đừng có ai nghĩ nó sẽ bị người ta gạt cho mất công. Còn Úc Tăng, cục vàng của ngoại và má đó, Úc Tăng ngoan lắm chị, học cực giỏi luôn, đứng đầu lớp, má tính sang năm cho nó lên Bến Tre học trường chuyên, ước giọng có nó là sau này làm bác sĩ, thi không đậu năm nay thì năm tới thi tiếp, thi hoài chẳng nào đậu mới thôi. Thằng đó nó có trí đó Em nói chị nghe nè Anh hai bây giờ khá giả lắm Tài trợ cho em học đại học trăm phần trăm luôn đó Anh nói khi tăng theo học trường chuyên ảnh cũng sẽ tài trợ luôn Vậy Thấu có ý kiến gì không Chị hai được lắm Anh hai nói gì chị cũng đồng ý hết luôn Mà anh hai cũng biết điều với bên vợ lắm Giao việc quan trọng cho anh Thẩm nè Cho tiền mới đứa em vợ Mở rộng cái sạp rau củ Má vợ ảnh cũng ra ngồi sạp luôn rồi Gia đình của chị trọng anh hai lắm, anh Thẩm với ảnh như là tay mặt tay trái vậy đó. Lụa cười cười, nghĩ cũng có nhiều chuyện ngộ đời ha. Hồi đó chị cáp anh ba với Thấu mà trong lòng thích anh Thẩm lắm, còn có ý định mở lời với ảnh nữa chứ. Ai vậy chưa gì hết, ngoài bắt đem gã cho anh Trạch. Vậy mà chị bỏ nhà đi đó hả? Trời ơi, bậy bà hết sức vậy đó. Anh ba với chị Thấu rồi thì chị với anh Thẩm sao được nữa mà mơ mơ ướt. Chị bỏ anh trạch đó em tiếc gì đâu. Khi nào em biết yêu rồi thì em sẽ hiểu thôi. Em nói là trình bày quan điểm của em cho chị nghe chứ không có ý bài xích chị đâu. Là cho dù em có yêu, em sẽ không có gì tình yêu của mình mà từ bỏ gia đình đâu chị. Lùa cúi mặt xuống, xấu hổ tránh nhìn ánh mắt của Trà. Trà hiểu ý ôm lấy vai của chị. Thôi, mỗi người một số phận mà không ai gánh thay cho ai được đâu. Chị bây giờ tạm thời quên đi mọi việc Để sinh ra đứa bé thuận lợi nghe Có em ở bên cạnh sẽ bảo vệ cho chị Bây giờ chị đưa em ra chào chị nấu cơm đi Em đánh giá chị này là tay chân của bà Thuận đó Chị và anh Minh cũng nghĩ vậy Cho nên ảnh đã cảnh cáo chị rồi Chị Tư ít nói lắm em Lo làm lụng suốt ngày Thế chị cũng tốt với chị lắm Ít nói cho nên bà Thuận phát mới chọn làm người tâm phúc đó chị Người như vậy khó môi chuột lắm Chị càng phải đề phòng hơn còn nhỏ này sống mà cứ đề phòng người này người kia sao vui vẻ được em? Bởi vì hoàn cảnh của chị không có giống người ta em mà như chị em buộc bà ta phải xuống nhà mình đánh tiếng cưới hỏi rồi sau đó về nhà dưỡng thai có bà ngoại và má chăm sóc tới sinh đẻ bà có muốn bắt cháu bỏ dâu cũng không có phải đơn giản đâu ngoại và má sẽ không có chịu nổi thị phi đâu chuyện gì theo thời gian cũng sẽ trôi qua thôi à rồi mọi việc sẽ chìm vào quên lãng mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường Nếu như chuyện chị và anh Minh không có thành... Thì cứ xem như đó là một cái thổ... Của tình yêu... Của tình người... Không có sao tránh khỏi mà thôi... Xơ... Em chưa từng yêu... Nên nói ra cái chuyện gì cũng nghe dễ chịu à... Thôi... Bây giờ ra đây đi... Chị giới thiệu chị Tư Lập cho em quen... Sẵn là dặn chị... Lo cơm nước cho em tới thứ hai luôn... Chiều nay anh Minh gì rồi nè... Lùa đưa Trà ra ngoài... Dắt xuống nhà bếp để giới thiệu em gái mình với chị Tư Lập... Trong khi quan sát... Trà nói chuyện với chị Tư... Trong Lụa giấy lên một tình thương triều mến đối với đứa em mà cô cho là bản lĩnh nhất trong bốn chị em gái của mình. Mặc dù khi Lụa rời nhà ra đi thì Trà mới có 15 tuổi. Tính đến nay Trà chỉ có 19 vì tất cả anh chị em của Lụa đều đến trường trễ mất một năm. 19 tuổi thôi mà Trà nó có một vẻ khôn ngoan hơn cả chị em. Nó sống lạc quan và gần gũi với ông ngoại nhất nên có thể học hỏi từ ông Những phong tục tập quán cổ xưa Trà là đứa chịu ảnh hưởng của ông bà ngoại nhiều nhất Ăn nói đầy những điều luôn thường đạo lý Dù miệng lúc nào cũng nói là đầu óc tiến bộ Trà tất nhiên không hiểu nổi cô Và không bao giờ chấp nhận việc làm của cô Qua trà lùa biết ông ngoại chưa tha thứ cho lỗi lầm của mình Chỉ có má lụa chạnh lòng thương má Người mẹ đã trải qua tuổi xuân với một người chồng vô trách nhiệm với đàn con nheo nhóc, khi trước đây là một tiểu thơ cành vàng lá ngọc. Càng nghĩ, lụa càng thấy chán ghét cha của mình. Người chồng như ông thật không xứng đáng làm cha của những đứa con mà một tay mẹ cô nuôi lớn. Một tay người đàn bà tội nghiệp đã cho lũ con ăn học tới nơi tới trốn, không sót một đứa nào. Khi hỏi về gia đình, cô tránh không hỏi về cha của mình. Cô không muốn biết gì về ông cả, mặc cho ông có ra sao cũng là chuyện của ông ta. Bao nhiêu năm nay cô đã quen với sự gián mặt của người cha trong cuộc đời rồi. Lụa ao ước sao, chuyện của mình được suôn sẻ để cô đàng hoàng đừng về bên mẹ, thăm diến và chia sẻ những nhọc nhằn tâm lý mà mẹ đã trải qua. Chứ nếu cứ trồi nổi và lo lắng như vậy thì cô không có can đảm để mẹ mang thêm cái gánh nặng vào đôi vai yếu đuối kia nữa. Bây giờ có trà rồi, cô đã có thêm đồng minh và thêm niềm tin vào cuộc đấu tranh với mẹ của mình. Lụa không cả tin, nhưng cô tin rằng số phận mình không đến nỗi đen đuổi để bị người ta ức hiếp mà không có khả năng phản kháng như chuyện ở trong phim. Cô cũng sẽ như mẹ mình, dẫu có đổ máu để bảo vệ nấm ruột cũng sẽ không có gì, không có ai làm chùng bước cô được hết. Trà nhìn chị Tư Lập, Ấn tượng đầu tiên của cô đối với chị thì đây là một người đàn bà có thể tính cẩn được vẻ bề ngoài ít nói, nghiêm khắc nhưng luôn lắng nghe và ánh mắt như biết chia sẻ tâm trạng của đối phương làm cho người bên cạnh chị cảm thấy ấm lòng không nghi ngờ thiện ý của chị đối với họ rồi cô chợt lo lắng nếu như chị trung thành với bà thuận phát thì lụa và minh cũng không dễ gì mua chuột được chị không có bộc lộ quan điểm của mình Không nói một câu dư thì làm sao đón được trong đầu chị nghĩ cái gì? Qua khai thác, trả biết chồng của chị mất từ lâu và chị có hai đứa con, đứa gái lớn đang làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức. Đứa con trai nhỏ học đại học nông lâm năm thứ nhất, vậy là cũng trạc tuổi với cô. Trước khi vào nấu cơm cho nhà này, chị làm phục vụ cho căng tinh của một công ty ở khu công nghiệp Singapore, Bình Dương. Được bà chủ muốn về đây trả lương cao hơn Và công việc cũng nhẹ nhàng Nên chị nhận lời Chị phải kiếm ra tiền để nuôi con học đại học Vì thu nhập lương công nhân của con gái Cũng không có đủ đâu vào đâu cho ba mẹ con Chỉ khi nào thằng nhỏ ra trường Thì lúc đó gánh nặng trên vai của chị Mới được trút xuống mà nghỉ ngơi Nói như vậy là chị đang cần tiền Nhưng tiếp người như chị Có thể vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách sao Chị cũng có con gái Nhìn là đánh giá Đây là người có đạo đức Chị không thể chia cắt tình mẹ con có lùa được Nhưng đời mà Vì đồng tiền Mà con người ta dám làm những chuyện Kinh thiên động địa hơn nữa Chứ chẳng chơi đâu Trà nghĩ để làm gì chứ Không lẽ những người ở đây Đều là tay chân của bà Thuận Pháp Đều cùng một mục đích là Cướp đọt con của chị cô sao Họ không sợ luật pháp à Có thể cô nghĩ quá xa rồi không Xã hội bây giờ có biết bao mối tình, biết bao đứa con được sinh ra, không được nội ngoại thừa nhận. Trà lo làm gì khi Minh một lòng một dạ yêu thương lụa chị của cô. Bây giờ tốt nhất là cứ đến bên cạnh chị nhiều hơn, chia sẻ với chị, chăm sóc và chúc phúc cho chị. Đợi đến ngày chị được người ta đem trào cao tới cưới để sửa mặt cho ngoại và má là vui rồi. Mọi sóng gió của gia đình sẽ chấm dứt nhờ vào cái đám cưới sông hỷ đó. Nghĩ như vậy Trà cảm thấy an tâm Và khi nhìn lại cái bụng no tròn của Lụa Cô thấy thương Bèn triều mến đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đứa cháu còn nằm ở trong bụng mẹ Hai chị em hạnh phúc nhìn nhau cười Chiều hôm đó Minh điện thoại cho Lụa Nói anh phải đi Hà Nội gấp Để khai trương chi nhánh ở bên đó Nên trong vòng một tuần không đến với cô được Vì dội dàng nên lụa cũng chưa kịp nói với Minh về Trà Sau đó cô nghĩ Cũng tốt Minh và Trà chưa gặp nhau Vậy là gia đình thuận phát Chưa ai biết sự có mặt của Trà bên cạnh của cô Nếu như chuyện tới tai của họ Thì đương nhiên trong những người thợ ở đây Đã có người phản bội cô rồi Vậy mà 4 năm ngày sau Minh điện thoại về nói với lụa rằng Nếu có trà tới với em thì anh cũng yên tâm rồi, anh sẽ ở lại cơ sở chờ hoạt động ổn định mới về nghe em. Sao anh biết trà tới với em? Em chưa nói cho anh nghe mà. Anh cũng cho người theo dõi để bảo vệ em chứ. Nguồn tin từ đâu thì em đừng có quan tâm làm cái gì. Chỉ cần biết mặc dù anh ở đâu cũng sẽ luôn cho người ở bên cạnh em. Có động tĩnh gì thì anh biết ngay. Lụa nghe Minh nói như vậy thì rất vui mừng và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh. Anh đi đâu làm gì cũng được Miễn trong lúc cô sinh có anh Có trà bên cạnh là đủ rồi Trong thời gian chờ lụa sinh nở Trà không về quê Mỗi tuần cô đều lên ở với chị của mình Giả lại trà sợ khi về quê Cô sẽ không giữ được bí mật Mà kể hết cho mọi người nghe Chuyện của lụa Mặc dầu cô rất muốn Trà không hiểu nổi lụa cớ sao mọi việc đã diễn biến tới như vậy Mà chị lại không muốn gia đình biết chứ Ngoại và má sao có biện pháp tốt nhất cho lụa. Thậm chí nếu sinh đứa bé ra mà gia đình Minh không có chấp nhận thì lụa sẽ là bà mẹ đơn thân có sao đâu. Không có ai có cơm dư mà nói chuyện của người khác hoài. Lụa dám bỏ nhà ra đi thì cũng dám đạp lên dư luận mà sống chứ. Nếu Minh thật tình thương lụa thì dù cô có về quê sinh hay ở lại đây anh cũng sẽ chấp nhận đứa con và vợ. Lụa sao lại nông cạn như vậy? Nhưng trà lại nghĩ Biết đâu chị Lụa có nỗi khổ gì đó không thể nói ra. Theo cách nhìn của trà, Lụa đang hạnh phúc. Lụa suy nghĩ là quan rằng mình được chồng yêu, gia đình chồng lo lắng, thôi thì mặc kệ. Cho dù lo cho bào thai hay là bản thân của Lụa, thôi cứ để chị ấy nghĩ như vậy đi. bổn phận trà bây giờ là nên ở với Lụa trong thời gian này, chia sẻ và chăm sóc chị mình, cho đến ngày chị được nhà chồng bước tới cưới hỏi đàng hoàng mới yên tâm được thám thoát mà lụa sắp tới ngày sinh nhìn lụa ột ạt chậm chạp với cái bụng to đùng trà vừa thương vừa mắt cười cô giúp về đứa cháu nằm trong bụng của chị mình siêu âm trai hay là gái vậy chị chị cũng không biết sao kỳ vậy có siêu âm không có hôm 6 tháng có đi một lần với anh Minh ra bệnh viện có mẹ ảnh ở đó xong rồi chị và ảnh về mẹ ảnh ở lại lấy kết quả Bà nói thai chưa có rõ trai gái Nhưng thôi Để vậy cho hồi hộp chờ đợi Chứ biết trước trai gái Cũng không có thay đổi được cái gì Ngộ vậy Vậy mà chị tin được hả Thường thì thai 5 tháng đã biết trai gái rồi Đằng này thai chị tới 6 tháng Mà mắc mới gì chị không chờ coi kết quả Lại bỏ về để cho bà lấy chứ Em đánh giá đây là con trai Bà không có muốn chị đề phòng đó Nữa Em lúc nào cũng nghĩ cái này Nghe cái kia gì cho mệt ốc vậy không biết nữa Nghe dâu lý muốn chết mà không có nghi cũng lạ Chị coi, chị hai chị ba đều có bầu hết rồi. Má chạy tới chạy lui lo lắng đủ thứ. Ý là mấy chị có mẹ ruột ở bên cạnh đó. Em mà là chị, em mặc kệ họ tính toán như thế nào. Em cũng mang cái bụng về cho má chăm sóc. Hay là kêu má lên ở đây mấy ngày chờ chị sanh nghe. Bậy bậy à, đã không cho má biết về chị mà lại cho má hai chị sắp sanh con nghe sao. Chị có má mới thật lòng thật dạ lo và bảo vệ cho chị thôi. Em thì còn đi học, đâu thể ở bên chị suốt ngày được. Không có sao đâu em mà. họ có muốn bắt đứa bé cũng phải đợi nó cứng cám, tách mẹ được rồi mới bắt chứ. Chứ còn đỏ hỏng sao mà nuôi, chừng đó chị tự lo được rồi. Thôi, chị tính sao em cũng ok hết đó, nhưng một khi đã quyết định rồi thì không được hối hận à nghe. Chị sẽ không có hối hận đâu. Nhưng sao tới nay gần 2 tháng mà chưa thấy anh Minh gì ảnh Anh về mấy hôm rồi em, về là chạy lên đây liền cho dù sao trong những ngày chị sanh ảnh cũng sẽ ở đây chừng đó em sẽ gặp ảnh mà trong lòng em bây giờ không có một thứ ấn tượng tốt nào với anh Minh hết á. xin lỗi chị nghe không hiểu gì sao nữa mặc dù qua lời kể của chị em cũng nhận ra anh ấy thật lòng thương chị và cũng là một người tốt có trách nhiệm có điều sao chị ở đây lâu vậy mà mẹ của ảnh, hai chị của ảnh cũng không có ai tới một lần là làm sao họ bận lắm em à chị có làm ở đó một thời gian chị biết Nhưng chị cũng không có muốn họ tới lui chi, chỉ là mình mất tự nhiên thôi. Hai bà chị của anh Minh nó chẳng ăn trăng quấn lắm em à. Nhà gì nhiều người quái đảng vậy nữa, chị làm dâu cũng mệt à. Bà nói chị không cần phải làm dâu, bà cho anh Minh dựng trái cây này và hai ba cửa hàng ở Bình Dương, coi như là chia của. Có thằng con trai mà chia của gì? Chị cũng đâu có biết trong đầu có họ nghĩ gì. Nhà mình cũng không phải nghèo khó hèn hạ gì Bà ta không có được quyền coi khinh coi trẻ Nếu sau khi chị sinh con Nếu bà ta làm lơ luôn cái chuyện cưới hỏi Rồi chị coi Em trị bà này nghe Thôi trị cái gì mà trị Bà không có cưới chị ở lì ở nơi này Coi bà làm gì chị Miễn sao anh Minh thương chị Thì dù có trở lực nào ngăn cản Chị cũng không có sợ đâu Thôi bỏ qua đi Chủ nhật này chị hẹn anh Minh cho gặp em đi gần 3 tháng tới lui mà chưa có gặp mặt anh rể lần nào nghe Ừ, chiều thứ 7 em lên nghe mà không chừng từ đây tới thứ 7 chị sinh xong rồi nữa Đừng có xin mấy ngày đầu tuần em cúp cua không có được nghe chị Không được thì tới khi chị về nhà rồi cuối tuần em lên Em muốn sát cánh ở bên bệnh viện với chị à. vừa trở dạ là điện cho em liền đó nghe không Máy phải luôn luôn để em định dị chị đó Có chị đâu mà định dị không biết được nữa Chị luôn ở đây mà Phòng bệnh hơn chữa bệnh đó chị ơi. Trưa chủ nhật, Trà nói với Lụa là phải về sớm để chuẩn bị bài cho thứ hai đi học. Nhưng cô không quay về ngay mà theo lời mô tả sơ sơ của chị Tư Lập. Trà đến khu vực chị ở để tìm hiểu về người đàn bà kiệm lời đang sống chung với lụa mà cô chưa thực sự tin tưởng. Trà dễ dàng tìm ra nhà của chị Tư. Gần ở đó có một quán nước. Cô ghé quán kêu chai Coca-Cola. Ngồi một hồi khi tiệm hơi vắng khách, cô hỏi thăm chị chủ quán. Chị ơi, gần đây chị có biết nhà của chị Tư lập có hai người con không chị? Cô chủ quán đon đả. Biết chứ cân quen với chị Tư hay là con của chị Dạ em quen với con trai của cô Tư À Cái thằng Phan đó hả Cái thằng học đại học chứ gì Dạ đúng rồi đó chị Trà mừng rỡ Cô thật sự không biết con trai của chị Tư tên là gì Nghe nói cô Tư khó tính lắm hả chị Không phải khó Mà là người đàng hoàng Ăn nói mực thước thôi cưng Chị quá chồng từ lâu Nhưng rất đứng đắn Đàn ông đeo đuổi nhiều Nhưng không ai gia dãn được nuôi dạy con cái kỹ lưỡng ở đây ai cũng kính trọng chỉ hết á không có khá giả bằng ai nhưng không có bao giờ nhơ bận của ai một đồng một cắt đã hứa với ai một lời thì luôn thực hiện lời hứa cho dù gặp khó khăn cũng không có trùng bước vậy lỡ như cô ấy hứa với người ta chuyện không có nên hứa rồi sao tất nhiên chỉ cũng phải lựa chọn mà hứa chứ cưng ở đây mấy chục năm chỉ chưa từng thấy chỉ bị ai nặng nhẹ dù là một chuyện nhỏ. Trà mừng ở trong lòng quá, người như vậy không thể nào tiếp tay với kẻ ác mà làm chuyện trái ngang gây đau khổ cho kẻ khác được. Cô yên tâm giao chị mình cho chị Tư Lập, không còn ái ngại gì nữa. Cũng đã chiều rồi, Trà bắt xe bít về trường, hí hững chờ đến ngày thứ bảy sẽ lên hy vọng sẽ kịp để đưa chị mình đi sanh. Nhưng chiều tối chủ nhật Trà về trường thì sáng ngày thứ hai lụa chuyển dạ Mình nghe tin chạy như bay lên và cùng với chị Tư Lập tức tóc đưa cô đến bệnh viện Bình Dương để sinh. Lụa sinh rất nhanh. Đến bệnh viện lúc 9 giờ sáng mà hơn 10 giờ cô đã hạ sinh được một bé trai nặng 3 kg. Mình và Lụa vui mừng hân hở còn chị Tư Lập khuôn mặt khó khăn thoáng nở một nụ cười hiếm hoi. Bà Thuận Phát và chị em Sơn Cẩm cũng có mặt. Ánh mắt của bà nhìn cháu nội thật là trạng trở. Bà giúp ghe thằng bé, xem tay, xem chân, đánh cho nó khóc để nhìn bên trong miệng. Bà hài lòng cười nói với Lụa. Mẹ tròn con vuông rồi. Thôi, về nhà ráng ăn uống bồi bổ cho cháu nội của bác bú móm, trắng trẻo mọc mạp như cha nó ngang Lụa vô cùng hạnh phúc. Cô cười rất tươi, quên cả nỗi đau xé thịt vừa mới trải qua. Hai chị của Minh... Như đi theo mẹ mà thôi, họ không ngó ngàng gì đến mẹ con của lụa. Khi bắt đầu vào cuộc sinh nở, lụa đau quá nên quên luôn việc cho trà hay. Sau khi đứa bé ra đời, được bà nội thừa nhận cô mới nhớ là chưa báo tin cho em gái của mình. Khi mình đưa mẹ và hai chị ra cổng bệnh viện để về, lụa phone cho trà, kêu cô thứ bảy lên nhà vì ngày đó lụa đã xuất viện rồi. Sáng thứ bảy, Trà nông nóng đến độ xin nghỉ học một buổi để đi lái thiêu. Tới nơi, cô tá quả tâm tin khi nghe chị tư báo cáo lụa đã bồng con chạy trốn ngày tối thứ sáu khi mới xuất hiện về chiều thứ năm. Nghĩa là đứa bé chỉ mới có bốn ngày tuổi và lụa còn rất yếu ớt vì mới qua cơn dược cạn. Điều gì đã xảy ra chưa đến độ chỉ có mấy ngày lụa phải bồng con chạy trốn không kịp liên lạc với cô như vậy. Trà nắm hai bàn tay trung trung Răng nghiến chặt Một nỗi căm phẫn chưa từng có Dậy lên trong lòng của cô Trà điên tiếp trích lên Cái quần khốn nạn Nhìn thấy thái độ của Trà Chị Tư biết cô có thể làm ra những cái chuyện không tưởng Định mở lời an ủi cô Thì Trà lấy điện thoại điện cho lụa Điện mấy lần đều không được Trà bấn loạn đưa mắt ngó chị Tư Chị khóa máy rồi Tắt định dị luôn Là sao liên lạc được đây đầu đuôi câu chuyện ra sao chị nói cho em biết với. tối thứ năm tôi nghe bà chủ bàn với hai cô là mai cho cô lụa uống thuốc ngủ ngủ cả buổi rồi đưa đứa nhỏ lưu đi nơi khác xong chờ lụa tri hô mất con sẽ gây khó khăn cho cổ đánh đuổi đi không kịp cho cậu minh trở tay quản quá tôi mới nói thiệt với cô lụa đồng thời điện cho con gái tôi thuê một căn phòng cho cổ ở tạm chờ liên lạc với cô xong rồi tính tiếp Cô lụa cũng theo địa chỉ đó mà tới, nhưng hôm đó dội đi quá, cô ấy không có mang tiền bạc gì, cho nên cô nhờ con của tôi điện cho tôi lấy cái bóp để trong cái vỏ sách đồ lúc đi bệnh viện về. Trong đó có giấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM và mấy triệu đồng dòng vàng để trong tủ mà bấy giờ có mặt của bà chủ nên tôi không có lấy được. Sau đó bà chủ sai người tới mở ổ khóa lấy hết tiền bạc, nữ trang ở trong tủ của cô lụa rồi. Cổ chỉ còn tiền trong thẻ mà cũng không có biết nhiều hay ít nữa. Sau khi nhận lại cái bóp, con của tôi đi làm về lại tới phòng trọ của cổ, thì nghe nói cổ đã ẩm con đi đâu mất biệt từ sáng sớm hôm nay rồi. Tôi tưởng cổ đã gọi cho cô và chị em về quê rồi chứ. Trời đất ơi, phải chỉ gọi cho em thì đâu đến nỗi này. Chị tư của em thật là nông cạn, xin đẻ còn non ngày tháng. Đứa bé chút xíu mà ẩm đi đâu tùm lum không có sợ gió mấy gì hết trơn à. Có chuyện gì thì cứ ẩm con tới công an trình báo. Người ta sẽ bảo vệ mình hoặc ẩm thằng con lên chỗ của em. Lúc nào cũng tỏ ra quan trọng mọi chuyện để tự bản thân đưa mình vào ngó cụt không à. Thì tức mình gì đâu á. Lại trời cho chỉ suy nghĩ ra bồng con về quê. Nơi đó có ngoại và má của em. Đố cha quân nào dám xuống mà dở trò. Để em điện về nhà hỏi thử coi nếu như sáng nay chỉ về quê thì bây giờ đã tới nhà mất kiếp rồi đó. Trà bấm số nhưng bỗng khựng lại Không được N Nghĩ ra em cũng ngu Nếu như đừng có nghe lời chị lụa Mật báo cho má và ngoại biết Thì bây giờ đâu có lo lắng vậy đâu Ngoại mà biết chuyện sẽ la em một trận cho mà coi Em phải về quê mới được Về quê trình bày rõ cho ngoại nghe Đúng vậy đó Không có ai bằng mẹ hết Cô về nói cho mẹ cô biết đi Rồi lên đây dạy cho họ một bài học làm người Nếu như ngoại và má của em lên mà gặp bà thận phát á... Chỉ có dám đứng ra làm chứng đối chất với bà ta không? Tôi không có sợ gì hết á... Nhưng thật tình tôi chỉ nghe lén... Chứ họ có nói trước mặt có tôi đâu... Lỡ như họ lực lọng rồi nói mình vu khống họ thì sao hả cô? Cũng phải... Vậy mình lấy cớ gì mà đi dành mặt người ta đi chứ? Cô lụa ở đây mấy tháng trời... Chờ sinh con có cậu Minh tới lui... Ai cũng biết mà... Cái này thì tôi làm chứng... Chính bà thuận phát thuê tôi nấu cơm cho cổ ăn mờ. Bà ta có kêu chị canh chừng chị Lụa để khi nào chị sinh con thì bác hôn? Cái này thì không. Mà cô nghĩ đi, chuyện động trời như vậy bà phải để tay chân của bà làm, chứ sao dám để người ngoài. Với lại người ngoài ở chung với cô Lụa thời gian biết đâu có tình cảm với nhau thì lòng dạ nào mà làm khổ con người ta chứ. Và nếu như bà ấy có nói với tôi điều này thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu cô trà ơi. Cũng phải ha, em hiểu rồi, nhưng kẹt nổi em chỉ biết cửa hàng của bà thôi, chứ không có biết nhà, mà nghe nói bà cả đóng cửa hàng muốn gặp bà không có phải dễ đâu. Bà thường ở cửa hàng quận 8, nơi cô lụa làm lúc trước đó, nhà nghe đâu nói ở quận 8 chợ lớn, cô muốn gặp bà nên gặp tại nhà của ông Thuận phát thì lợi thế hơn. Ông làm việc ở trong thành quỷ nên rất sợ tai tiếng, bởi vì hết năm nay là nghỉ hưu rồi, vậy là chỉ còn hơn tháng nữa thôi. Những chuyện khuất lấp như vậy, ông ta không có biết đâu. Chuyện này mà đổ bể ra, ông mất uy tín lắm, nên giá nào cũng phải giải quyết ráo rẻ để sự thật được bưng bích. Trà nhìn chị Tư Lập, ngạc nhiên, hôm nay chị nói nhiều và phân tích cặn kẽ mọi việc rất hợp lý. Trà muốn đơn đao phó hội với bà Thuận Phát, nhưng cô biết mình còn quá nhỏ, quá non kém để đối phó với người đàn bà đã có giả tâm mô mô thủ đoạn độc ác như bà ta. Trà chưa biết mặt Minh, mấy hôm nay anh ta đi đâu bỏ mặt lụa để cho mẹ anh ta ngang nhiên dở trò với chị cô như vậy. Trà chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi chị Tư. Ủa, sao anh Minh đâu mà không can thiệp vậy chị? Tôi cũng thắc mắc vậy đó, đưa cô lụa từ bệnh viện về là cô Minh đi biệt luôn à, hôm thứ năm tới nay chưa thấy trở lên. Rồi khi chị em bỏ đi như vậy, bà Thuận phát và hai bà chị của anh Minh nó có nói gì không? Hai bà chị không có về đây, bà thuận phát tức như điên, sai người chạy đi tìm tá lã luôn. Sau đó mở tủ lấy hết tiền bạc, sợ cô lụa quay về lấy. Thì ra lâu nay bà cho cổ quản lý tiền trái cây để chờ ngày này. Khốn nạn thiệt mà. Mà chị ơi, có khi nào chị của em bị người của bà phát hiện bắt đi rồi không? Cũng có khả năng đó lắm chứ. Nhưng người ta đâu có cần cô lụa, người ta cần cháu nổi của họ. Cô lụa còn non ngày tháng lại gặp cái chuyện đau buồn, Nguy hiểm lắm chứ chẳng chơi đâu Ừ tôi quên nói Khi mới trước cổ về nhà Bà có dắt theo một người phụ nữ Mới vừa sanh con 2 tháng Thì đứa nhỏ chết Vú còn căng sữa Đến cho thằng bé bú Nói cô lụa nên dưỡng sức Để chuẩn bị làm cô dâu Chứ cho con bú sẽ bị sồ sề vú móm Khi nhìn thấy người phụ nữ đó Trong bụng của tôi nghi liền à, Nên âm thầm theo dõi Mới nghe được cuộc trao đổi của bà đó chứ Đó Chị thấy chưa, rõ ràng là có âm mưu từ đầu rồi Vậy mà em nói chị lũa cứ không có chịu tin Một hai binh dượt cho họ Một hai nói anh binh sẽ bảo vệ chị Bây giờ xảy ra chuyện rồi chịu cây đắng một mình Thôi, về đi Em phải về quê nói với ngoại và má coi làm sao Một mình em cũng không có dám làm chuyện gì đâu Phải đó, cô về quê đi Cô lấy số điện thoại của tôi để có gì cho tôi hay với Dài bữa tôi cũng sẽ xin nghỉ việc thôi Tôi sợ giao du với những cái loại người như vậy lắm Trước khi chị nghĩ, nhớ chị để ý giùm em coi anh cha Minh có phản ứng gì trong cái chuyện này không nghe? Thì đó, tôi cũng cố tình chờ cậu Minh lên coi cậu làm sao đó mà. Mà bà Thuận phát chưa có từng nghĩ sẽ cưới cô lụa về làm dâu đâu ngang cô trà. Tôi nghe bà nói với hai cô kia vậy nè. Mẹ hạ mình chứ nó nhiều lắm trời đó. Chứ dường đường một doanh nghiệp tầm cỡ như mẹ mà lại giao du với cái hạng người hạ lưu như nó vậy sao? Các con của mẹ ra ngoài là phải có phong cách của giới thượng lưu. Ăn nhà hàng, mặc đồ hiệu, giỏ sách dày dép cũng phải là hàng hiệu chứ không phải nhà quê bùng đất như nó. Mẹ chỉ lợi dụng cho nó sinh ra thằng cháu nội cho mẹ thôi. Siêu âm mà ra đứa con gái thì mẹ tống cổ nó đi từ hồi lâu rồi. Sau khi bắt được cháu nội thì giữa chúng ta và nó không còn mối quan hệ gì nữa, phải thân luôn. Đúng là cái chuyện này ngoài sức tưởng tượng của em mà, khi còn ở quê đó, Đoán là chỉ đoán cho vui thôi, theo cái kiểu phim chơi vậy thôi, thật không ngờ nó xảy ra thật sự chính vào cuộc đời của chị em, bất hạnh sao đâu đó. Trà bùi ngồi bất hạnh, phải, hết lần này đến lần khác, lụa phải lén lút trốn đi, trốn một nơi mà chị luôn tưởng mình sẽ gắn bó cả đời vì hạnh phúc mà những người chị thương yêu ban cho mình. Trà nhất quyết phải làm cho ra lẽ phải dạch mặt cái bọn người bất nhân đã gây cho chị mình sự tổn thương không có gì để bù đắp. Ngay bây giờ, Trà phải về quê liền, phải nói cho ngoại và mẹ và hai anh biết. Chấp nhận bị la mắng vì tội đồng lõa với lụa. Nhưng qua đó, mọi người sẽ tìm ra biện pháp giải cứu cho người chị quá ư là nông cạn và dại dột của mình. Trà lấy số điện thoại của chị Tư xong tức tóc đón xe buýt ra bến xe miền Tây bắt xe về nhà. Trên con đường về cô luôn gian giái trời Phật, phù hộ độ trì cho lụa sáng suốt mà quay trở về bên cạnh má. Má sẽ bảo vệ chị, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn nếu không, má sẽ không chịu nổi những điều cô sắp phải kể ra. Nhớ đến cái việc phải để cho má đối phó với hạng người mưu mô, mô xảo quyệt như bà Tuận Phát, Trà, Đâm Trà Lo. Má cô dù cho bản lãnh cỡ nào, nhưng cũng là một người đàn bà nhà quê nhân hậu, so làm sao được chứ mũ đàn bà trưởng giả một nhà doanh nghiệp đê tiện bụng dạ đầy nọc độc như bà ta tới bến Tre, trà không kịp điện thoại chờ cho người nhà ra trước như mọi hôm cô bác sẽ ôm về nhà vừa mới bước vô cửa trống ngực của trà đập nhanh rộn ràng khi thấy lụa đang ngồi cùng với ông bà ngoại Anh hai, anh ba, chị Năm và các em Má tay ẩm đứa bé còn đỏ hoảng Và nhìn nó lom lom Trà cảm thấy bức bối pha lẫn niềm vui Làm cho cô muốn nghẹt thở Rồi không kềm chế được nước mắt Cô khóc hòa lên Chị Thư Mọi người ngẩn lên nhìn Trà Ông ngoại có vẻ vui mừng Ủa? Ờ, ờ, sao con biết mà về vậy? Lụa nhanh miệng trả lời thay cho Trà Con mới điện thoại cho nó hay hồi tối Nhưng hôm nay thứ bảy kêu nó về tranh thủ Chị em lâu quá không có gặp mặt Con nhớ nó Thì trà Lụa vẫn giữ bí mật không cho ngoại Và má biết mình đã từng gặp cô Chắc là Lụa sợ cô sẽ bị ngoại la Trong lòng Trà Dậy lên một sự cảm kích Chị cô là vậy đó Có chuyện gì cũng chỉ ôm đồm vào mình Nhưng bây giờ Chị đã về tới nhà rồi, chấm dứt những ngày tháng lo sợ, chấm dứt mối tình không có đoạn kết với gã đàn ông mà cô không có chút ấn tượng tốt dù chưa một lần gặp mặt. Từ nay, Lũa sẽ là người mẹ đơn thân dẫm đạp lên bao thị phi để nuôi con, rồi mọi việc sẽ lặng lẽ trôi qua. Chị của cô sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới. Trên đời, đâu ai sống chết chỉ vì mối tình đầu không đáng phải nhớ. Tất nhiên, Lụa cũng bị ngoại la trời một trận nên thân Nhưng ông hai cũng biết Khi bồng thằng Đức về lại quê nhà Quỳ gối dưới chân ông bà ngoại và má Để chịu lỗi là lụa đã đi đến bước đường cùng rồi Nếu như ông không chấp nhận Thì mẹ con của nó sẽ đi đâu Đành rằng lá gan của lụa quá lớn Hai lần gây nên chuyện tác tệ Làm điếm nhục gia phong Nhưng sự trở về của lụa Sẽ là niềm an ủi vô hạn với Dung Ông biết Dung bây giờ không cần gì, chỉ cần con cái quay quần xung họp là đủ. Làm cha mẹ thì luôn như vậy đó. Ông hiểu rõ nên cũng cố tình lờ đi cho mọi chuyện trôi qua. Cha nói, Mình lên nhà họ quậy một trận mới đả cái nư con của ông ngoại à? Chị vậy con, hơi đâu mà ăn thua với cái hạng người không biết trắng đen phải quấy đó. Cứ bình chân như vải ở đây, đâu cha đứa nào dám xuống đây kinh động, ngoại kêu bằng trời đó. Nghe ngoại nói như vậy, trà mới yên tâm. Lụa cảm thấy mình không thể ở nhà cho má nuôi, cho nên khi đầy tháng bé Đức rồi thì mua một miếng đất 300 m vuông gần nhà trường học của xã, cất căn nhà cấp 4 để mẹ con ở và xã tìm cách sinh nhai. Cô tin rằng với hai bàn tay của mình, cô sẽ nuôi con lớn lên, ăn học đàng hoàng mà không cần chồng con gì cả. Lụa quá kinh sợ cái gia đình đó, lụa cũng không còn tin tưởng mình, Cô cho rằng anh cố tình lánh mặt để cho mẹ anh thực hiện ý đồ khốn nạn. Nên cô tắt điện thoại, tháo sim bỏ đi, xóa luôn định dị, tránh để Minh biết mình ở đâu. Lụa quyết định dứt bỏ mọi thứ về khoảng thời gian sống ở Sài Gòn. Khoảng thời gian bắt đầu quen biết Minh, trở về nơi đây và được mọi người mở rộng vòng tay chào đón. Đối với Lụa là một hạnh phúc không có gì có thể sánh ngang. Khi dọn về căn nhà mới, Lụa quyết định mở một cái quán nhờ nhỏ để vừa coi con vừa canh chừng. Lụa bán miếng khúc, cốc ổi, khoai lang nấu, dưa hấu, sắc miếng. Cái quán cốc nhìn rất nghèo nàn, nhưng được cái học sinh nó ăn nhiều nên mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đủ sống. Thấu thương lụa không phải vì là chị dâu mà là vì tình bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng lụa từ chối. Thật ra bản thân của cô cũng còn có tiền Dùng nóng ruột con gái Muốn đem đồ ăn thức uống cho Lụa thường xuyên Xin nhạn và tăng cũng tới lui với chị của mình Vợ chồng của quan cũng quan tâm Lụa Bạch mua sắm quần áo cho bé Đức rất nhiều Lụa cứ nghĩ bà con hàng xóm sẽ khinh khi xa lánh cô Nhưng không phải Cô vẫn được mọi người thương yêu Nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình Chờ con khôn lớn Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Hành trình tìm một mái ấm tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Cảm ơn quý vị rất nhiều.